Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy, truyện dài kỳ Buổi trưa ngày hôm nay xin mời quý thính giả cùng nghe tiếp bộ truyện Người xưa trở về, một sáng tác của Phương Trà Tập số 3, xin mời quý thính giả cùng lắng nghe nhé Sau khi có thêm sim Rai, họ có tổng cộng 5 người cùng nhau đi hành thiện. Không giống như Tan Mun Sin và cậu Phát tánh tình điềm tĩnh, Sim Rai rất nóng nảy, ông thẳng tính lắm. Khi làm việc thì ông không sợ ai giận mà có cái gì cũng nói ra. Nhưng bù lại ông làm việc rất hiệu quả và dứt khoát. Trước đây nhi không biết hút thuốc lá, nhưng từ lúc cậu Phát chỉ mượn xác nó, thành ra nó nghiện luôn. Bây giờ thêm Sim Rai, nhi không còn mua thuốc từng gói. Mà mua nguyên hẳn một cây để trong nhà Suốt mấy năm chìm trong đau khổ Vì mất đi thằng cô Duy Bây giờ Nhi lại có thai một lần nữa Tuy cơ thể mệt mỏi Nhưng Nhi vẫn đi núi đều Mang bầu 4 tháng Hai vợ chồng lên đường đi núi cô Tô An Giang Chuyến đi kéo dài mấy bữa Nhi là đứa ưa sạch sẽ Nên không muốn ngủ tập thể Vì nó chơi dơ Nửa đêm nó lấy cái võng ra ngoài Rồi văn lên nằm Đang thiêu thiêu ngủ Nó bị một ông già gọi dậy. Vô mộng ngủ đi con Ngoài này mũi lắm Đi đi con Ông già trước mặt Nhi y hệt như một ông tiên Trâu tóc ông già trắng bút Trên tay cầm một cây gậy Nhìn ông rất đẹp Con Nhi mê mẩn nhìn Ông lại gọi Nè, vô đi con Dạ dạ, để chút con vô Tùy vân dạ Nhưng vì ghét ngủ chung hôi hám Nó vẫn nằm đó chỉ lát sau thì chị Trân thấy nó cắp mệnh chạy tót vô Thấy nó vừa đi Vừa lấy tay xoa xoa cái đích Chị hỏi mày làm gì Nhi Bị ông già ông đánh, chị không thấy hả Mày nói làm sao Tao có thấy ai đâu à, Mà thôi chị không thấy được ổng đâu Ông mới lấy gậy đánh em á Con Nhi kể lại đầu đuôi cho chị Trân nghe Ông còn nói Cái con nhỏ này Kêu mày vô trọng ngủ Sao mày ly vậy con Cả hai nhìn nhau không biết nói gì Sáng lại lúc con Nhi đi tắm Nó mới phát hiện ở trên mông Hiện lên một vết bầm thấy rõ Nó kể lại cho mọi người cùng nghe Thì ai nấy cũng cười phá lên <cười> Mày gặp ông cố rồi đó con cụ cố là người khai quan Cái núi này Bây giờ ông đang tu ở trển á Ông sợ mũi cắn mày Mà mày lì nên ông đánh đòn là phải rồi Mọi người ai nấy cười nghiêng ngã Con Nhi tuy đích còn đau Nhưng biết đó là ông cố tổ Nên trong lòng cũng vui vui Sáng đó sau khi cúng bái xong Mọi người hợp lại nói chuyện vui vẻ vô cùng Nhi nó đang ngồi nhìn trời nhìn đất Thì bất ngờ một ông hổ dễ sát của nó Nhi bị ông nhập Thì đúng với cái câu Cợp sổng chuộng Tai chân co lại rồi trống lên Mọi người quay lại nhìn Thì thấy con nhi bò lòng vòng bằng hai tay Nhưng hai chân sau không nhúc nhích được Lúc này đang là năm 2012 Núi Cô Tô chưa làm hàng trào Ông hổ cứ bò trong hút quảng Mọi người ở đó đa phần là người đi cúng lễ Chỉ có số ít người có căn. Khi thấy con nhi bò dưới đất Họ biết là có sự lạ Nhưng không ai hiểu chuyện gì Ai tầng lên núi Cô Tô sẽ rất rõ Ngọn núi này đường lên khó khăn Hai bên rất nguy hiểm Ông cứ bò vòng đi ngang mép sân cúng Thì Nhi trớt nửa người xuống dưới Còn nửa người thì bấu phiếu lên trên Tất cả mọi người có mặt trên vồ hội hôm đó Như tán loạn đi Khi thấy con Nhi té xuống Chỉ cần nó buông tay Thì đảm bảo chỉ có chết thôi Anh Đạt và chị Trân thấy vậy Thì khóc lóc vang lại ông con con trăm lại ông ông ơi ông đừng bò nữa để con kéo ông vô nghe ông để trước em con xuống dưới là nó chết mất không à chị trân vừa quỳ lại dập đầu xuống sân tróc cả da trán ra anh tuân thì chắp tay lại khấn cậu phát dễ giúp vợ nhưng chỉ nghe bên tai câu nói số nó chưa tận không chết được đâu ai làm thầy cũng phải có hổ đi theo nó phải tự mình vượt qua mới được Nghe cậu nói vậy, nhưng anh Tuân dẫn tay chân luống cuốn. Thấy vợ con đang nằm ở ranh giới sống chết, anh không còn thiết tha bất cứ thứ gì trên đời. Mọi người xung quanh thấy chị Trân vừa khóc vừa lại, ai cũng hợp sức mà năn nỉ. Ông hổ từ từ bò vào trong mà không cần ai đỡ. Với sức của mình, Nhi chắc chắn không bấu nổi vào phách núi, nên chỉ có thể là ông hổ kéo nó lên. Khi lên lại sân cúng, ông hổ nằm đó luôn miệng gầm gừ. Anh Đạt suy nghĩ cái gì đó Cho hỏi ông Ờ con nghe nói Ông là ông Hổ Mà vào năm 78 bị người ta bẫy làm gãy mất hai chân Ông chính là ông Hổ đó phải không ạ Ông Hổ không trả lời Chỉ gật đầu Biết ông Hổ bị thương Nên chị Trân nài nỉ Con xin ông Hổ Ông xuất ra cho em con nó tỉnh lại Cho con tìm thầy trị cho ông Con biết có thầy giỏi sẽ trị được cho ông mà Ông hổ không nói gì, gầm lên một tiếng nữa rồi xuất ra. Ông hổ không đi, mà theo Nhi quay trở lại Long An gặp thầy Ba Tâm. Về đây ông lại nhập sát. Thầy Tâm rất kính cận với ông hổ. Thầy xin phép trước khi trị cho ông. Thầy Tâm lấy tay vuốt vuốt lên hai chân của Nhi. Nhi mặt mày đau đớn lắm, rồi không bao lâu nó đứng dậy được và đi lại bình thường. Từ đó tới sau có hai ông hổ theo bên xác của Nhi. vì vậy mà khi làm việc cậu phát cũng dễ dàng hơn rất nhiều gặp tinh quỷ không chịu quy thuận hoặc không còn hướng di tu được thì ông hổ sẽ về sát của nhi mà gầm gừ chụp lên đầu người bệnh rồi cắn xé vào không trung những ai có mắt âm dương thì sẽ nhìn thấy được lúc đó ông đang cắn tinh quỷ sau khi có được sim rai tan mu xin và hai ông hổ cùng nhau làm việc thì kết quả mạnh hơn nhiều lắm mặc dù cậu Simray và Tan Mun rất giỏi, giỏi hơn rất nhiều, nhưng muốn làm việc gì cũng phải bàn tính và thông qua ý kiến của cậu Phát. Cậu Phát rất kỹ tính và thận trọng khi làm việc. Cậu hay nói mình làm việc gì, đừng phải để hối hận về sau và thẹn với lòng. Phải đặt tình thương của mình vào người bệnh và phong linh, và phải tìm ra nguyên nhân tại sao phong linh phải làm những việc quấy đó. Cho nên những phong linh khi gặp cậu đều khuất phục trước cậu. và đồng ý đi tu còn nói về cậu hai nghề do phải cần thời gian gần 2 năm học đạo thì nhi mới đủ khả năng bảo vệ xác của mình nên trong lúc đó cậu hai phải hộ sắc cho nó để cậu phát lại đi học đến sau này nó đã cứng cáp thì cậu hai vẫn vậy cậu có tính thương em út con cháu nên khi đang đi học mà hễ ai gọi là cậu trốn học chạy về ngay có khi chỉ mất con gà con vịt cậu cũng về tiệm giúp thành ra lúc nào cậu hai nghề cũng học giỏi hơn cậu phát bữa đó nhân dịp mới học được chút ít phép trấn yểm cậu thực hành ngay cậu hai về trong giấc mơ cậu nói với dì út dung là mẹ con nhi ê dung cây me trước nhà của mày á có nhiều ma lắm đó dung để tao chỉ cho mày làm mày lấy ba cây đinh một tất để lên trên bàn thờ quan âm ba ngày ba đêm Rồi 4 giờ sáng mày đem ra Đóng vào ba góc của cây me Lúc đó mà nó không ra được Mày không nghe là nó vô phá nhà mày cho coi Dì út bật người tỉnh lại Tráng ướt hết cả mồ hôi Nhìn qua thấy dượng còn đang ngủ Dì lao dội mồ hôi trên trán Rồi nằm xuống Dì thao thức suốt cả đêm Canh cánh không thôi vì lời dặn của cậu tôi chưa thấy vậy Cũng chưa bị quấy phá Nhưng vì tin tưởng anh hai của mình Nên cũng quyết định làm theo Biết Dưỡng Út không ưa con Nhi Hai cha con không được thuận hòa Nên dì giấu kín trong lòng không muốn nói ra Bốn giờ sáng Dì cầm lên ba cây đinh trên bàn thờ Chuẩn bị sẵn từ mấy ngày trước Trời còn tối đen Dì Úc đội cây đèn sôi nháy của Dưỡng lên đầu Làm ánh sáng lần mò trong ngoài gốc me Cây me cao lớn đã có từ rất lâu Nằm ngay trước nhà của dì Úc Tán lá xùm xuê Che kín một góc đường Gió từ dưới kinh thổi lên Làm những tán lá trung lên xào xạc Vì út khẽ lạnh hết cả sóng lưng Nhưng dù gì cũng đã tra tới nơi Chẳng lẽ lại trở vô sao chị nghe theo lời của cậu hai Làm y như lời dặn Có điều gì vừa đón nhắc búa đầu tiên vô Thì cây đinh đặt công đi Như đinh phai trị vậy Cây thứ hai và thứ ba cũng y như vậy Ngó kỹ dạo vì giật mình khi thấy trên lỗ đinh Còn chảy ra một dòng nhựa đỏ Hệt như màu máu vậy Dì Út quảng hồn vứt đinh vứt búa Chạy luôn vô trong nhà Đóng cửa lại vì cứ ngồi trong nhà mà nhìn ra Mãi đến khi tận trời sáng Không thấy có sự gì vì Út mới thở phào yên tâm Nhưng đâu có dễ dàng như vậy Đến trưa Khi đang ngồi nói chuyện với dượng Ở trước khiên nhà Thì bỗng nhiên mắt của dì Út đỏ lên Trời trận trừng trừng Tóc chị dựng ngược như là kim mau sư dương tạ tốn vậy Chị bắt đầu chửi bới ôm sộm Thằng hai nghề đâu tôi bay lôi cổ nó về cho tao Nó học dở như hạch vậy đó Mà bày đặt phong ấn tao ha tôi bay nghĩ tao là ai mà dám ếm tao Nhà tao ở mà nó làm bậy làm bạ Bây giờ tao về tao hành xác đem nó nè Cho nó bỏ cái tận tại lanh đi Dì bị nhập, chửi bới liên hồi Nhưng không biết mệt mỏi là gì Bà con láng giềng nghe vậy Chạy qua xem Nhưng không ai hiểu được ngọn ngành Chửi độ hai tiếng sau Thì vong xuất ra Dì bảy soàn nghe tin Cũng xách xe qua coi thử Nhưng lúc này vong đã xuất ra thấy dì út nằm mệt mỏi trên giường Dì bảy ngồi kế bên hỏi chuyện Mày bị gì vậy Dung Mày có phạm tới người ta không mà Sao người ta hành mày dữ gì? Dì Út lấy một hơi thở Rồi nói tiếp Chị đừng hỏi nè Ông nhà em muốn nghe Ông chửi nữa bây giờ Anh hai anh kêu em Yếm cây me đằng trước Mà yếm không được Ngược lại còn bị hành nữa. Ông chửi anh hai với con gì từ trưa tới giờ Thiệt khổ ghê Đã không thuận thảo Rồi bây giờ còn mắc thêm nữa chứ Rồi mày gọi con gì chưa? À chưa Để ông ngu giận đi cho em lén gọi cho nó coi tính sao Ngày mai có cô nhàn bà con bên chồng em ghé chơi Để em nhờ thử cô được không Cô này là người tu hành Mong là khuyên giải được Để cho Dông chịu Ừ Hay là để tao gì á Tao gọi con nhi báo cho nó biết Thấy mà mày có bị nhập nữa Tao chạy qua liền Dạ chị Bảy về đi nhìn theo dáng lưng của dì bảy dì út có chút đượm buồn lặng lẽ xoay người vào bên trong mâm cơm chai được dọn sẵn lên bàn một chiếc xe 15 lăm chỗ ghé vào trong sân chính người phật tử áo nâu trang nghiêm đang dần bước xuống bà nội của nhỏ nhi đon đã ra mời cô nhàn chắp tay chào à, dạ thưa bà đây là các sư phụ và sư huynh của con bữa nay nghe trong điện thoại tranh thủ ghé sớm qua đây coi như thế nào Không biết chị Út còn bị hành nữa hay không ạ. Cô nhàn là con của bác Tư. Theo gia dế thì Nhi phải gọi bằng chị. Nhưng vì đã quy y nên không xưng hô bình thường như lúc còn ở gia đình. Bà nội cũng chắp tay chào lại các sư thầy vừa kể lại mọi chuyện cho cô nhàn và mọi người cùng nghe. Trời ơi! Cũng tại ông anh hai của nó suối tầm bay tầm bạ ba, mới bị người ta hành dữ vậy nè. Cứ hệ nhập vô là chửi. Thằng chồng nó phải đứng canh. Sợ dòng nó đập đầu xuống đất khi là nhảy xuống dưới kinh là, là chết liền đó. Thêm mấy ông anh chồng của dì Út cũng nói vô. Cố tình cho dì Út phải nghe thấy. Tôi đã nói rồi. Cái con đó nó không có làm nên trò trống gì đâu. Bắt chước người ta làm thầy bà cái gì. để mẹ mình trang nông nỗi này mà trốn biệt tin này Dị Út cố chen lời Để nói đỡ cho con à, Em chưa điện Chứ không phải nó biết mà nó không về đâu anh ba Dường Út nghe dị bên con thì cạn tức thêm Hai vợ chồng dị cứ mỗi lần nhắc đến con Nhi Là mỗi lần cự cãi Một bên là chồng Một bên là con Dị cũng chỉ biết dùng nước mắt để mà giải nỗi lòng Thấy nhà có khách Bà nội hơi ngại Nên phải cố giảng qua Nghe được đầu đuôi thì mọi người hỏi ý nhau cho quyết định ra tay giúp đỡ đúng 12 giờ trưa dì lại tiếp tục bị nhập họ xoay vòng tròn quanh dì út bắt đầu ngồi xuống trì chú độc kinh lúc mấy thầy này ngồi trì chú thì dì út chẳng có vẻ gì sợ sệt mà lại bình thản cười giọng cợt nhã nói <cười> mấy người nhìn kìa Bình da của tôi trên cây me mấy người nghĩ mấy người làm được gì tôi Nhìn theo hướng tay của dì Út lên trên cây me thì họ tá quả. Cây me trước nhà dì Út có vô số âm binh đang ngự. Người ngồi kẻ đứng đặt kính hết tán cây. Chính người phía dưới có mắt âm dương nên nhìn thấy cũng sợ lắm. Nhưng dì muốn cứu người nên họ cũng cố mà tráng hết sức. Còn trên những thành viên trong gia đình của dì thì không thấy binh da đâu. Mà lại thấy một đôi chân nhỏ xíu đang thòng xuống từ trên cái cây. cây. Mọi người la ó lên rồi bỏ chạy vào bên trong Chỉ dám lún đầu nhìn qua cái cửa sổ Sư phụ của cô nhàn Vừa gõ mỏ Vừa tiến lại gần dưới gốc cây Thầy đỡ từ trên cây xuống Một thằng nhóc chừng 9-10 tuổi Vừa đặt chân xuống đất Nó liền chạy tót vô trong nhà Thì ra nó là con của một bà trong xóm Qua đây hái mè dốt ăn Đúng vào ngay cái giờ dông về nhập Thấy người ta bu đông quá Nên nó sợ Rồi núp luôn ở trên cây Thế vậy mọi người trong nhà mới thở phào nhẹ nhõm. Các sư thầy vẫn tiếp tục đọc kinh Mong trục được phong ra khỏi người dì út. Nhưng chẳng được bao lâu Thì một sư xỉu xuống Rồi tới người thứ hai Thứ ba Lần lượt ngã ra bất tỉnh đi Đến người thứ sáu thì họ mới đứng dậy Rồi cáo tự Lên đường về Sài Gòn luôn Vẫn là cái màn chửi bới y hệt như hôm qua Tao đợi coi tụi bay kiếm ai trị y tạo Có giỏi thì biểu thằng hai nghệ về đây Nó về là tao trị nó đó Khi các sư thầy đã về hết Thì vong cũng xuất ra Dì bãi bấm điện thoại Điện ngay cho con Nhi Nhi à Mẹ mày bị nhập nữa rồi Còn đòi gặp đích danh anh hai nữa kìa Cô nhàn chị của mày á Bị bả dùng thần lực đánh xỉu hết chân. Họ về Sài Gòn luôn rồi Con Nhi đang nằm với thằng nhóc Thì ngồi bật chạy À, gì vậy gì cho con nói chuyện với mẹ đi gì vậy con muốn hỏi mẹ coi sao ờ ờ nè mày nói chuyện với con nhi nè út alo mẹ nè nhi dừng một quảng giống bà cuốn tổ nhập dễ xác của dì út nói chuyện với nhi giọng thay đổi thành bà già mày là con nó phải không mày về đây cho tao thằng nghề đâu nó phá tao rồi bây giờ Nó sợ trốn rồi phải không? Mày với nó không dậy gặp tao á Là tụi bay biết tay tao ạ Nhi nuốt nước miếng đánh ực Lỗ tai bên kia Đã nghe tiếng cậu phát Đó là bà cố tổ đại thần Con coi mà ứng xử sao cho phải phép người Nhi Cậu đã lên tiếng cảnh báo trước Nhi mới mạnh dạn trả lời Dạ thưa con biết rồi bà cố tổ Nhưng mà cái chuyện cậu hai làm á con thiệt tình không có biết gì hết à, chuyện cũng lỡ rồi bà tha lỗi dùm con đi đừng hành mẹ của con nữa con hứa là con sẽ về mà mày hứa với tao rồi đó nghe mày mà không về á là coi chừng tao đó bà cố tổ nói vậy là biết bà đã tạm thời bỏ qua như mừng tra mặt vâng dạ trối trích à, dạ dạ có con, con hứa mà đầu dây bên kia bỗng trở nên nhốn nháo, thì cha bà cố xuất ra, nên gì út ngã xuống ngất xỉu đi. Nói thì nói vậy, nhưng mới sanh con yếu ngày non tháng, nhi không thể về nhà ngay được. Trong khi đó ở dưới quê, Dì Dưỡng út đã lọt cho tầm ngắm của một tên thầy pháp hám tiền. Hai người đàn ông, một béo một gậy chạy trên chiếc quay cũ, đậu lại trước nhà của Dì Dưỡng út. Người đàn ông mập như đã quen biết từ lâu Tự nhiên bước vô gọi Bác Sáu Bác Sáu ơi Bà nội nghe ai kêu mình Thì buông cái thau cám dịch xuống chân Ngóng ra trước mà nhìn Đó là chú Trọng Là bà con sớm diện Dù biết mặt nhưng ít khi qua lại Hôm nay thấy chú tới đây Bà nội hơi ngỡ ngàng Ờ vậy đó bay Dạ bác Sáu Vừa nói Chú Trọng vừa lách người sang một bên Để lộ ra người đàn ông đang ở phía sau Dạ đây là anh Hải Anh là chủ thầu đang xây cái miếu gần nhà mình đó bác Sáu à Rồi chú nhẹ giọng Nói nhỏ vào tay bà nội Mấy bữa nay nghe nói con dâu của bác Sáu Bị người ta dậy phá phải không Bà Sáu nhìn thẳng vào mắt chú Trọng Như chờ đợi chú tiếp lời Ông là thầy lỗ ban đó Bác sao mượn ông cô giùm đi. Nếu được thì ông trị cho. Chú Trọng hất tay ra hiệu cho bà nội. Bà tiến lên mời người đàn ông vô trong nhà. vào đến bàn uống nước, ông mới bắt đầu nói chuyện. Ờ, thưa bà, chuyện nhà bà tôi đây biết hết rồi. Từ lúc vừa tới đây đó, nhìn từ xa là tôi thấy binh da trên cây me trước nhà bà. Bây giờ tôi nói bà như vậy. Khả năng tôi có thể làm được. Nhưng mà cũng không phải dễ dàng Người bệnh đâu rồi Bà cho tôi gặp một chút được không Bà nội ngẩn ra một lúc như người mất hồn Đến khi thầy hỏi lại một lần nữa Bà mới sực tỉnh mà kêu À, à, à Dung à bay đâu trội ra má biểu coi Dạ Dì Dung bước lên từ sau bếp Chùi dội đôi tay còn đang ướt Dì hỏi mẹ chồng Nhà có khách đó má Ờ thầy Hải, chào thầy đi rồi ngồi xuống đó Bà quay sang thầy Hải nói Dạ con này bị nhập đó thầy Thầy xem tướng nó thử coi trị được không Thầy Hải nói ra tên tuổi dì Úc Cho lẩm nhẩm ngón tay bấm tính toán Khi đã nghiệm tra, ông vỗ bàn một cái Đúng cây mè đi, đúng liền bây giờ mới được Không là nó hành cô dài dài cho bà coi Nhìn ra cây me lớn hơn một ôm tay, bà mới hỏi lại um, khi nào đốn hả thầy? Ngày bây giờ Ơ trời ơi, cây me bự chán sao mà chặt nổi hả thầy? Để con phụ cho mắt Dượng út nghe bên ngoài có tiếng người xôn xao Thì không còn tha thiết gì với trận bóng trên tivi nữa Dượng bước ra đến chỗ của thầy, lại nói tiếp Thầy để tôi đi mượn cây cưa máy, tôi về cùng đúng Chừng ngoài nửa tiếng, tiếng là xong thôi Thầy Hải lấy một lá bùa dán vào cây me. Hai người đàn ông hì hục cưa rồi kéo. Mặc dù cái cổ thụ, nhưng theo từng tiếng hú của cái máy cưa, cây me cứ trung lên liên hồi. Hơn nửa tiếng đồng hồ thì cây me đổ gục xuống. Thầy Hải liếc nhìn cây me, Nhích hàm trâu mà cười khẽ. Thầy đưa cho dì Út một xấp bùa giấy, dặn dì là phải uống mỗi ngày. Nói trời thầy không nhận bất cứ thứ gì mà bỏ về lại bên chỗ xây dựng. Mấy hôm nay, dì Úc đã không còn bị nhập nữa Bồ của thầy Hải đã có tác dụng Thế nhưng cả sớm mấy đêm nay loạn hết cả lên Từ lúc chặt cây me đi, bên da không còn chỗ ở Đêm đến thì liên tục khù nhát người này đến người kia Từ cái quả ấy mà thầy Hải mới bắt đầu tung chiêu của mình Suốt một tháng say miếu cho bà Cú Tổ Thầy Hải lại một lần nữa làm người ta nhớ về bà Thầy Chính gần 10 năm về trước Cứ hễ ai gặp dông đều phải kéo nhau tìm thầy Mỗi người một chút lòng thành mà gửi Thầy Hải cũng kiếm được vài trăm Chuyên nhà dì út đã tốn bảy tám chục triệu Vào cái ngày đáp lễ cám ơn Ngay lần gặp đầu tiên Ông ta đã thổi bùa mê vào mặt bà nội Hễ ông nói cái gì Bà cũng trăm trắp nghe theo nhi nó biết chứ Nhưng mấy lần gọi điện về ngăn cản không được Còn phải ăn chửi của ba Nên nó cũng giận Bữa nay dì út cứ thấy nao nao trong lòng Nhớ con, nhớ thằng cháu ngoại Dì gối kém ít quần áo đồ đạc cho con Nhi Cho bắt chiếc xe đò mà đi lên thành phố Anh Tuân đang cùng nhân viên coi quán Nhi đang dỗ con ngủ Thì nghe tiếng chuông điện thoại Nhi hả? Mẹ nè con Mẹ đang trước cửa nè con mở cửa cho mẹ đi Nhà hàng của hai vợ chồng có bốn tầng Vừa là nơi làm ăn, vừa là nhà để ở Mặt tiền là quán xá đông đúc Bên hồng có thêm một cái hẻm nhỏ Dẫn vào nhà Nghe mẹ nói đang ở đằng trước cửa Nhì tắt máy rồi chạy ra ngay Nhì thoáng bất ngờ khi nhìn thấy mẹ mẹ mới lên hả? À, vô đi mẹ Chỉ đẩy cái cửa qua một bên Cho dì út sách đồ vô trong Cô vừa hỏi Mẹ thấy sao rồi? Mẹ vô rửa mặt cho khỏe đi Cho con sâu cho mẹ coi sao à, Mấy nay mẹ hết bậy rồi Nhưng mà nhức đầu quá con à Ờ thằng cháu ngoại tao đâu rồi Cho coi mặt giúp coi Thằng nhỏ nằm ngủ trên võng, Khe mỉm môi cười Như biết có người đến thăm Dì Út cũng rửa dội cái mặt cho đỡ bụi bặm, Rồi cầm lấy ly nước trên tay của Nhi Mẹ nói mẹ đi núi chơi Mai gì à? Ông biết mẹ lên đây Ông chửi nữa đó Con biết mà Tôi kệ ông đi Mẹ ngồi đây đi Cho con khấn cậu phát về cô cho mẹ Vì thắp nhang trên bàn thờ một nén nhang Theo làng hương khối bay lên Cậu phát cũng đương theo mà dễ sát Vừa vào sát cậu đã nói ngay Tôi đã show cho cô rồi Cái phần âm trước đây dễ xác của cô Đã bị người ta dùng bùa chặn lại Không cho vô sát Có điều bùa của ông hành cô dữ lắm Làm cho cô phải nhức đầu hoài đó Rồi bây giờ sao đây anh phát má chồng em đưa ông biết bao nhiêu tiền rồi đó dừng lại một chút cậu nói tiếp dù gì chỗ này của con nhi cũng là chỗ làm ăn nhân viên quán cũng đông nữa lỡ của chuyện gì thì không hay lắm ngày mai cô với tôi về long an ghế chùa của sư thầy thích quảng tâm đi là sư phụ của con nhi lúc đó rồi nhờ sư giải bộ cho cô thấy cậu phát đã đề nghị như vậy Dì út cũng thuận tình Các ngày hôm đó dì ở lại chơi với thằng cháu ngoại Rồi sáng hôm sau Lên đường trở xuống Long An Bên trong chánh điện Thầy Ba Tâm cùng một số Phật tử Đang lau dọn mấy bức tượng thợ Thế như vậy Thầy Tâm bỏ ngang công việc Mà chăm trà đón khách Lần đầu được gặp mẹ của Nhi Nên cũng qua vài câu giới thiệu Mọi người mới biết nhau Hiểu được vấn đề của dì út, Thầy Tâm bước lên bàn thờ Phật Lấy xuống một chung nước Đây nè Con uống đi con Di Út nhận lấy chung nước cúng Phật Một hơi uống hết Tức thì vị thấy tay chân bụng trũng Di trùng mình một cái Thì số bùa của ông thầy Hải lập tức bị phá giải đi Nhưng lúc đó Bà cố tổ liền nhập vậy à, Cái thằng Hải đó Nó ý phần độ của nó lớn hơn tao Nó dám cho con nhỏ này uống bùa Không cho tao nhập nó làm cho binh gia của tao không nơi nương náo rồi lợi dụng lấy tiền của bà con tao về lại bề trên á là nó không yên đâu còn thằng nghề nữa nó đâu rồi cậu phát bây giờ mới lên tiếng nài nỉ ờ thưa bà tổ con biết bà là bà cứu tổ đại thần cai quản vùng này thằng em con nó không biết lại còn nhỏ cho nên mới làm bậy bà quan Hỷ bỏ qua giùm Con thay mặt nó xin lỗi bà nghe Mặt chị Út giận hầm hầm Chống tay lên đầu khối Nó đóng đinh vô trong người tao mày làm sao cho tao hết chảy máu Thì tao bỏ qua cho nó Còn công là nó biết tay tao à Bà cố tổ chỉ muốn thử xem cậu Phát Thật sự có năng lực hay không Chứ ba cái trò vặt vảnh Mà cậu hai bài ra Làm gì qua được bà cậu phát lấy ra ba cây nhang đốt lên, rồi quơ vào ba vị trí trên người của vị út, tương ứng với ba chỗ mà hôm bữa trước vị út đóng vào trong cây me. vừa làm cậu vừa lẩm nhẩm đọc cái gì đó. bà tổ gật gù, trong bụng bà có lẽ ưng ý lắm. bà tổ là thần, được thờ cúng đàng hoàng, không phải trong linh chất dưỡng. nhưng ngôi miếu nơi bà ngự giờ đây đã hư, xuống cấp, nên bà tổ mới phải dời qua bên cây me lớn cho binh gia ở đỡ. nào ngờ bị cậu hai số bảy cậu phát làm xong thì bà cười, <cười> thôi được rồi hết chảy máu rồi tao bỏ qua cho lần này đó mày kêu thằng nghề nó lo học cho đàng hoàng đi biết chưa dạ để con sẽ dạy bảo lại nó sau câu dạ của cậu phát thì bà cố tổ xuất ra bà cố ngui giận thì thu binh trở về lại trong miếu bà cũng thấy thương nên từ đó luôn dõi theo Và đồ cho vị Úc Còn về phần cậu hai Sau cái lần gây họa, Thì bị cậu phát cấm tiệc 3 tháng không được dễ xác Bắt ở lại trên núi Mà sám hối lộ lầm Người ta nói Trồng lúa thì không có gạo ăn Mà thợ mai thì sẽ mặc áo trách Quả không sai Giúp đỡ bao nhiêu người rồi Đến bản thân và gia đình thì lại không giúp được. Lần này gia đình con Nhi gặp nạn. Năm 2016, thằng cu Triều là em trai của Nhi. Nó là con của dì Út với người chồng sau này. Năm nay nó mới 3 tuổi, nhưng vì vắng số mà sớm lìa đời. Bà cố tổ biết rõ, nhưng vì số nó đã tận, bà cũng không báo trước với dì Út Dung. Sợ dì sẽ tìm cách cải số cho nó mà nghịch theo ý trời. Dự Út có một sạp trái cây ở ngoài chợ. Bình thường sáng nào dì cũng ra chợ ngồi bán đến tận trưa. Hôm đó Hà và Bé Trầm là chị cùng cha các mẹ với cô Triệu ở nhà giữ em. Dượng Út ra vườn phun thuốc từ sớm, chỉ còn mỗi ba chị em ở nhà thôi. 9 giờ sáng, Hà đóng hết cửa trước cửa sau, gài chốt cẩn thận, rồi quay sang Bé Trầm. Trầm ơi, mấy nhà giữ em nghe. Tao đi tìm tập quá xíu thôi vậy." Thấy Trầm nằm xem tivi Hà cứ ngỡ là nó nghe Không ngờ nó lại ngủ rồi Thường khi nó đâu có ngủ giờ này Lát sau Dượng Út khi đã xịt thuốc trở vô nhà Thì mệt quá Dượng không vào trong nằm Mà nằm trên cái võng trước cửa rồi tiếp đi Vừa mới liêm diêm Đâu khoảng 5 phút Dượng Út nghe có tiếng người đàn ông Quát vào lỗ tai Dậy Dậy đi Con mày mất trò kìa Dậy kiếm nó mau lên Dường út chật mình ngồi dậy Dường mở cửa chạy vô nhà Thấy tivi đang mở Dường chạy lại gần Thì thấy con bé Trầm nằm ngủ mê man, Dường lay hỏi nó Trầm, Trầm à Em mày đâu, chị mày đâu rồi Con Trầm ngồi dậy Mặt vẫn còn sai kia à, Chị Hà giữ em mà Con đâu có biết Dường hất hải chạy đi Vừa đi vừa gọi lớn Nhưng không thấy Hà trả lời dựng chạy tiếp ra đầu sớm Thì thấy Hà đạp xe trở về Nè Hà Mày có chở em mày theo không Thằng Triệu đâu rồi Ủa Con để em nhà cho con Trầm coi mà Con có chở theo đâu Trời ơi con tôi Dượng út thất thần, Kêu trời rồi tức tốc chạy về nhà Dượng bọc ra phía sau nhà Cho vòng ra ngoài líp Cũng không thấy thằng Triệu đâu Dượng gọi cho dì út chạy về Cho cả nhà túa ra đi tìm Ai nấy vừa trung vừa lo Mỗi phút mỗi giây đều càng thêm sợ hãi Cứ trễ đi một chút đã đứa con của họ Sẽ càng mất đi cơ hội được sống Đi mấy vòng mà không thấy đâu Đến khi quay về cái ao cạn sau nhà Thì thấy thằng triệu đang nằm úp mặt xuống Nước chỉ xâm sắp mắt cái chân thôi Dương út nhảy xuống dớt nó lên bờ Nó mở mắt nhìn dưỡng một cái Trồi nhắm mắt lại Nghĩ rằng con còn sống Dương đặt nó lên vai chạy sóc mấy vòng Không có đồng tĩnh Dượng lại hô hấp cho nó đủ kiểu Nhưng trong miệng chỉ trào ra chút sữa Mà không hề có giọt nước nào Quanh đi quẩn lại Khoảng 10 phút Nhưng vẫn không cứu được Dì Dượng út có mỗi đứa con trai Mất đi rồi dì Dượng như phát tâm thần Ngày đêm không ngủ Dì nghe tin cũng tức tốc về ngay Nhìn Dượng và mẹ mình thống khổ Dì chỉ biết nuốt nước mắt Mà không dám thể hiện ra Nó phải ra ngoài mua thuốc ngủ Giả làm thuốc bổ cho dì dưỡng uống Nhờ đó mà cả hai người mới thôi khóc lóc Thôi đầy đọa bản thân Hết chạy ngược rồi lại chạy xuôi Dưỡng út cho bà nội Nhìn nó toàn tâm toàn ý lo cho gia đình Thì cảm thấy hối hận Hai cha con ngồi lại cùng nhau Dưỡng út thụ thị nói Trước đây Bà cô đối xử với con không tốt Có lẽ là bà đã sai Nên ông trời mới trừng phạt bà như vậy Nhìn giọt nước mắt còn động trên khóe mi đỏ ngậu của bà Nhi cũng không cầm lòng được Con không có trách ba Con không ai trách ba hết Gia đình nào mà không có lúc xào xáo Chén trên sống nó còn cua mà Miễn sao bây giờ cha con mình hiểu nhau là được Phải không ba? Con không giận bà hả? Không Các cậu dạy con không được hiềm thị ai cả Huấn hộ gì là cha của con Họ nhìn nhau. Tận sâu trong đáy mắt là tình phụ tử mà bấy lâu nay gì vẫn thiếu vắng. Lò xong đám tang, dì cũng quay trở về Sài Gòn. Mỗi thất một lần sẽ về cúng cho em trai. Hôm nay là ngày thứ 10, dì Dưỡng Út tìm đến nhà của một sư thầy. Thầy Kề là người tu tại gia, rất có tiếng được người ta tin cậy. Vì cả gia đình 11 anh em đều là người tu hành. Mỗi khi gặp phải vấn đề về tâm linh, người ta hay tìm đến thầy để tìm kiếm sự giúp đỡ. Lúc đầu đến nhà gặp, nhìn ông có vẻ khó chịu. dáng người của thầy ốm, miệng trọng. Cái đầu trọc làm cho hai cái lỗ tai càng thêm rõ hơn. Thấy khách tới thầy không cười, mà chỉ hỏi một câu. Tới đây làm gì? Dạ, con có đứa con mới mất. Chết không gửi chùa. kiếm tù làm gì? vừa mới dứt lời, tự nhiên dì út ngồi thụp xuống, giẫy lên đành đạch, vừa khóc vừa nói: "Trời ơi, mẹ ơi!" dượng út nhìn thấy, biết là vợ mình bị nhập, liền ngồi xuống theo, Chụp lấy vai dì, dượng hỏi: "Triệu hả con? phải con không con?" dì út dùng miếu máu, nũng nịu, y hệt như cô triệu lúc còn sống. con con nè cha ơi triều khóc rất mức cha nó ôm vào lòng dỗ dành thấy con về dượng cũng khóc theo con về rồi hả triều mấy bữa nay không còn nghe tiếng con cười nói cha đau khổ lắm con biết không con nói cho cha nghe sao mà con chết vậy con con thấy thùng rác đầy cho nên con đi đổ lúc đó có một bà nhìn giống mẹ lắm, bà kêu con lại đây mẹ ẩm, cho bà kéo con nhấn mặt con xuống nước, cha ơi. như còn đang muốn nói cái gì đó, nhưng bỗng dưng cô triệu xuất ra, đột ngột như cách nó đến vậy. Dì út xỉu ngang không gọi dậy được, dượng phải đưa dì về nhà mà nghỉ ngơi. Trước khi về, thầy kề còn dặn là khi nào dì hết mệt, thì trở ra ông sẽ giúp. Về nhà. Dĩ Út gọi điện ngay cho Nhi Giọng buồn thiêu Thằng cô triệu nó bị người ta bắt Mà mẹ bây giờ đâu còn tâm trí nào Mà thỉnh bà cứu tổ về xem Nên người ta chỉ sư thầy này Mẹ cũng đi Chỉ mong thầy có đôi lời xoa dịu Cái khổ tâm của mẹ thôi Nhưng mà tới đó Thì nó về nó nhập Nó khóc kể lại hết rồi Thầy kêu dưỡng với mẹ Ngày mai quay lại Hay là con về coi sao Coi ông nói có đúng ý con không Dạ Để con sắp xếp mai con về Mà mẹ coi thầy nào ở đâu vậy Sư thầy Kệ ở gần ngã ba đó Cách nhà mình hơn cây à. Mai con về ha Dì dạ ra cướp máy Do bận một số công việc Đến tận trưa hôm sau mới về đến nơi Lúc nó về nghe bà nội nói Dưỡng và mẹ đã đi qua bên nhà thầy Kệ rồi Cho nên nó xách xe đi luôn Đến nơi nó đậu xe lại Dưỡng và mẹ đã ngồi sẵn ở đó Còn thầy kề thì nhìn nó chăm chăm Nhi cũng lấy phép nói cha tư thầy Thầy cho con vào trong tấp nén nhang nghe thầy Thầy kề không nói Nhưng cha giấu cho nó cứ vô Như vào bên trong bàn thờ, Lấy một nén nhang ra đốt lên Chợt nó sững lại Nhìn hồi lâu vào bức hình ông hổ Ở phía trái bàn thợ Mà quên cả cắm nhang Cho tới khi thầy kề tằng hắn một tiếng Nó mới chợt tỉnh Thầy bảo uh, ra ngoài uống nước nha Nhìn gì dữ vậy Chị bước ra ngoài ngồi xuống Thầy trót cho nó ly nước Nó đón lấy bằng hai tay thầy. thầy hỏi nó Hồi nãy vô trọng Khoái ông hổ của tù lắm phải không Vì không trả lời Mà lại cúi đầu cười cười. Dưỡng út chen vô nói. Dạ con của con nó có căng đâu thầy. Thôi biết chứ. Nhìn qua cái là biết rồi. Các với lần gặp mặt hôm qua. Hôm nay thầy kề có vẻ vui vẻ lạ thường. Thầy hỏi. Không biết người dạy sát cô này là ai vậy? Ờ dạ là ông cậu vợ của con. Ông là chiến sĩ hy sinh đó. tôi không có hỏi ông, tôi hỏi người này. thầy kề gạt lời dượng mà chỉ tay về phía nhi. Con nhi trút bao thuốc lá trong vỏ sách ra, lấy một điếu rồi châm lửa. nhìn nó là gì dượng biết ngay. rồi từ tốn nói. vợ tôi thầy. thầy kề ừ một tiếng, rồi vừa cười vừa hỏi. <cười> ông dạy sát làm bên mang nào. tôi soi căn triệu ta ông soi làm sao ông nói tôi nghe thử coi thì tôi soi ba đời của người bệnh xem coi họ bệnh do nghiệp hay là do căn phần rồi tôi trị người ta nói thầy rất giỏi kinh kệ vậy thầy giải giùm tôi câu này được không Ờ, ông cứ nói đi rồi tôi giải nếu như tôi biết cậu phát về sát nhi từ trước khi nó đến nhà thầy kệ nhưng cậu không nói cậu không biết được thầy kệ có phải là người chân chính hay không cậu sợ nhi gặp trúng thầy ác thì sẽ cho lính nhập vào mà hại sát của nhi nên nãy giờ cậu mới đi theo qua đôi lời đàm đạo cậu biết thầy kệ chỉ là tăng nhân không phải thầy pháp thì thấy tin tưởng hơn cậu đọc lên bài thơ cúi đầu sinh mẹ từ bi Cứu cho linh tử, màn này mẹ ơi. màn ba con trẻ trở về, lập công bồi đức, màn này mẹ ơi. Xưa kia con trẻ dạy khờ, quên đi lời dặn, mẹ thời dạy con. Ngày nay con quyết lập công, qua sen chính phẩm, bản vàng đề tên. Dừng lại một chút, cậu lại hỏi thầy kệ Xin hỏi thầy qua sang chính phẩm có nghĩa là gì? À, trong kinh có tận phẩm Cũng giống như sắc lệnh được bệ trên cấp vậy đó Cậu phát cười, cậu không nói gì Ở ngoài sân lại có tiếng xe Mọi người nhìn ra thì thấy một người phụ nữ Tướng nhìn rất là giàu có và sang trọng Cô tóc vô đầu lại rồi bước vào bên trong Gặp thầy cô cúi đầu chào một câu rồi vào trong thắp nhang không thèm nhìn ai lấy một cái sau khi thắp nhang xong cô tra bên ngoài chỗ mọi người đang ngồi thầy kề cũng mời cô ngồi xuống cùng uống tách trà rồi nhìn qua nhi thầy nói ở đâu cô tiền thử coi cô nhi này như thế nào cô tiền nhìn qua nhi một lượt theo cách thầy kề hỏi cô biết nhi là người có học đạo pháp vì cô từng gặp nhiều thầy bà đến am để tìm thầy kề Nhưng nhìn vào Nhi mới ngoài 20, cô khá là kinh thượng. Cô nhếch mép nói. <cười> Chắc chừng như đứa con nít học lớp 2, lớp 3 chứ gì. Thầy kề cười phá lên, trò quay qua hỏi Nhi. <cười> ông tạm dùm tôi cô này dùm như. cậu nói ông là con nít kìa. Cậu phát gương mặt vẫn không có gì. Tánh cậu điềm đạm lắm. Cậu hỏi. Tên họ... Tuổi tác của cô là gì? À tôi tên Trần thị Ngọc Tiền, tuổi quý sửu á Cậu nhìn cô rồi nhắm mắt lại đồ chừng một phút Cậu quay sang nói với cô tiện Nữ chủ tuổi quý sửu Bên cụ quyền kiến hộ Trần Trước kia làm thầy Sau đến ông thân của cô đó Thì tôi thấy hành quá trời Mà không ai nói nghiệp hết Còn cô tính tình nóng nảy y hệt như đàn ông, rất là thẳng tính. Gặp ai không phải là cô lên tiếng liền, không có nhịn. Còn cứ hễ chịu xuống khoảng độ năm giờ, là tự nhiên cô thấy buồn trong lòng, rồi nước mắt tự nhiên rơi ra. Phải vậy không? Dừng lại một chút, cậu nói tiếp. Tôi nói cô đừng giận. Cô không tin. Nhưng nếu không có người độ là cô chết lâu rồi đó. Cô tiền không nói gì Miệng cô cười cười Quay qua thầy kề gật gật đầu Trong ánh mắt thầy kề dường như đang sáng lên Ông gọi hai vợ chồng Nhi về chơi thường xuyên Rồi giới thiệu cho Nhi những đệ tử của mình Không có lễ bái sư trịnh trọng Như thầy tư tào ở ngoài phan thiết Thầy kề tự nhận Nhi làm đệ tử Rồi truyền dạy cho Nhi Phật Pháp Thấy thầy kề là người uyên thâm về kinh Phật Nên Nhi cũng đồng ý mà hết lòng tin tưởng Từ lúc triệu mất đi Mỗi thất con Nhi đều trở về coi sóc phụ cho mẹ nó Hôm nay là thất thứ hai Sau khi mọi người đã về gần hết chỉ còn lại mấy người trong gia đình Dì ba và dì bảy Đang ngồi nói chuyện uống dở tách trà Thì cậu hai nghệ dễ sát Cậu tự giả Ba Bảy với Úc à Mai anh đi rồi Anh không coi nhà nữa dì ba nghe cậu nói vậy Thì khóc trống lên anh hai đi đâu vậy anh bộ anh đi đầu thai luôn hả vì khóc lên hù hụ, hụ như nhà có người mới chết vậy cậu hai cười. cười tao đi học chứ đi đầu thai gì tao đi ấn độ ông ta muốn xin dẫn tao đi tao học dở quá nên người ta cứ dễ tao ráng học thiệt giỏi rồi tao về làm thiện giúp người ta ở nhà có việc gì thì cứ tỉnh anh phát về anh giúp cho mà mấy cái chuyện tàu lao á thì tụi bay đừng có kêu tao giùm cái. Mất con gà con vịt cũng kêu về nữa. Chứ làm tao như dân phòng của tụi bay vậy. Ngó nghiêng qua lại, cậu hỏi tiếp. Còn thằng chồng con Dung đâu rồi? Dương Út từ từ bước ra. ở dạ anh Hai kêu em. Nãy anh nói vậy á là em biết anh ám chỉ em á. Em không có khi dễ anh đâu." Hai cha con mày hòa thuận là tao vui rồi. Tuy nó không phải con ruột của mày, nhưng mà lúc gia đình khó khăn tan tóc, nó là người đứng ra lo liệu thay cho mày. Nó không có cha, nó thương mẹ như cha nó. Con Dung thấy hai cha con mày nghịch nhau, nó khóc hoài hả? Dượng út cúi đầu, Dượng thở ra một hơi rồi nói tiếp. Vợ đúng là trong lúc hoạn nạn mới thấy chân tình. dù gì hai cha con em cũng gián quả rồi Anh hai cứ yên tâm đi Phải chi hồi đó em chịu nghe anh ấy, Thì cũng không đến nỗi Vừa mất tiền cho thằng cha hải Vừa nghịch nhau với con mình ừ. Thôi bây giờ anh đi Lâu lâu anh về thăm tụi em một lần Nghe cậu đi học Vì ba không còn khóc nữa Nắm lấy tài nhi mà kể lấy Anh tráng đi học Mấy đứa em ở nhà sẽ thắp hương cho anh mỗi ngày Chừng nào có dịp Anh về thăm nghe anh hay à, Dì ba ơi Con nè Con Nhi Ông đi rồi gì? Ủa sao không tự mà biệt vậy Con đâu biết đâu Ông về cũng có báo trước với con đâu Sau bữa đó cậu hai không về nữa Bình thường mỗi chiều chừng 5 giờ Cậu hay về xác nói chuyện phím Nên ai cũng quen rồi Bây giờ vắng cậu Ai cũng buồn buồn Sẵn tiện có chuyến về Vợ chồng con Nhi cũng ghé qua chỗ thầy kệ thăm hỏi Hôm đó thầy gọi cho tất cả đệ tử lại am của mình Để gặp con Nhi Và cho Nhi sôi căng Nhìn Nhi ai cũng nghĩ như cô thiện Vì nó còn nhỏ tuổi Nhưng đến khi nó nói ra vanh phách Chuyện nhà của từng người Thì ai cũng chấp tay bái phục Đầu tiên là anh Mạnh Anh là kỹ sư xây dựng Tướng tá mập mạp lắm Cậu phát về coi thấy anh này có ba vợ Hai con Thì trả lời Anh có ba người vợ Hai người vợ đầu Mỗi người sinh cho anh một đứa con Còn người vợ sau này thì chưa có phải không? Cậu còn nói thêm Anh có người nhà làm thầy Pháp rất là cao tay Lúc nào cũng đi theo hộ cho anh Tôi nói cho anh biết nha Cũng nhờ có người này á Chứ nếu không anh khó mà giữ mạng rồi Anh Mạnh gật đầu li lịa, Vì quả đúng là không sai chút nào Từ đó anh tin cậu phát hết mực Cậu đi đâu trị bệnh Anh cũng đi theo để hộ cho cậu Ngoài ra còn có một anh tên là Cương Anh cũng là người có căn Nhưng không có ai dễ xác như là Nhi Mà chỉ là nghe được Và thấy được ma nói chuyện thôi Trước khi học kinh ở Am Thầy Kệ anh cũng có một bà sư phụ nhưng do cái tánh mê cờ bạc và cái miệng lúc nào cũng nói bô bô nói năng không biết tôn ti na tra tam thái tử thì hết gọi bằng con này cho tới con nọ học thì dở không làm được gì mà lúc nào cũng tự cho là mình giỏi bà thầy thấy anh cương không có tư cách làm thầy nên bà ếm bắt đi một hồn khung khiến cho anh sau này cứ trở nên ngơ ngơ ăn nói không bình thường Cậu Phát nhìn cha anh bị mất một hồn khôn nên bạn tính với ông Sim Rai đi dẫn hồn của anh Cương trở về. Sau khi chọn ngày tốt, Sim Rai vệ xác nhi. Ông cho anh Cương ngồi xếp bằng giữa am của thầy kệ. Ông cột một cọng chỉ đỏ vào ngón tay của anh, cho bắt ấn vào tam tinh. Anh Cương ngã ra ngất xỉu. Hồn của anh Cương bị trục ra khỏi xác. Sim Rai cũng xuất ra. Vậy là năm người gồm Sim Rai, Tan Mun cậu hai, cậu phát, thêm hồn của anh cương cùng nhau đi đến am thợ của bà thầy ở cây lại kia. đến nơi thì không có bà thầy ở nhà, nhưng binh gia của bà thì ở kính bên trong. tuy âm binh đông, nhưng phe ta có hai ông tan mun và sim rai rất mạnh. sau gần một tiếng đồng hồ, họ tìm được hồn anh cương bị giấu trong bức tượng. họ dẫn hồn anh về nhập lại xác và trở lại bình thường. sau này thì nghe anh cười kể <cười> mình có biết gì đâu mấy ông giận lại đó rồi đánh nhau y đùng làm né gần chết à ai nấy nghe vậy thì cũng vì cười theo sau lần giúp được anh cương anh trở lại bình thường nhưng cái tánh ham mê cờ bạc thì cũng về theo luôn cậu phát khuyên nhủ anh rất nhiều nhưng không bỏ được có hôm nhi đang nằm ngủ thì có điện thoại đến trong điện thoại anh cương khóc lóc van xin nhi ơi Em làm ơn kêu cậu phát dễ giúp anh đi Nhi Anh khổ quá rồi Em giúp anh lần này anh đội ơn suốt đời luôn Nhi vẫn còn đang ngái ngủ Nghe tiếng anh cương thằng thì tỉnh ngay Có chuyện gì Anh nói từ từ em nghe không có kịp Anh nhờ cậu cái gì Anh cần bán nhà gấp Chứ nếu không tụi giang hộ nó chặt đầu anh mất Nhi Trời ơi anh lại nợ tiền đỏ đen nữa rồi phải không Em nói rồi mà Sao anh không bỏ vậy Bây giờ anh để cậu đi, chứ em có nói được đâu Bây giờ em khấn cho cậu về, cho nói chuyện ha Nhị tắt điện thoại Rồi đốt nén nhang cắm lên bàn thờ của cậu Chỉ lúc sau cậu về Đầu dây bên kia, anh Cương lại khóc tiếp Cậu ơi, con kêu bán nhà hơn tuần nay rồi mà không có ai lại coi hết Tụi giang hộ nó dí dao vô cổ con rồi cậu, cậu giúp dùm con lần này, con thề con bỏ luôn không chơi nữa nếu mà con hứa thì để cậu nhờ ông sim rai về giúp chứ cậu không giúp con việc này anh cương mừng hơn là trúng số anh Vân dạ trối trích cảm ơn cậu phát rồi cướp máy đi hôm sau như đã hẹn như về lại cái bè mọi người tụ lại am của thầy kệ để xin phép bán nhà cho anh cương như ngồi xuống giữa am miệng nhi bắt đầu lẩm nhẩm trị chú chỉ sau vài giây sim rai đã về ông chắp tay trước ngực cho nói savê képatty mọi người không ai hiểu gì thì thầy kề bảo rằng ờ ông sim rai chào mọi người bằng tiếng của ông đó là tiếng thái đó mọi người vỡ ra cũng chào lại cái câu chào y như của sim nói ra thì ông sim rai cũng vui tánh lắm rõ ràng là nói được tiếng việt mà cứ thích chào bằng tiếng thái Cho đỡ nhớ quê nhà Vì đã được báo trước Ông biết được mục đích của mọi người Khi tụ tập lại đây Ông bắt anh Cương phải hứa Lần này ta giúp con Nhưng con phải hứa là bỏ cờ bạc Nếu không thì ta không giúp đâu Anh Cương đang lúc cấp bách Thì cái gì cũng gật Thấy anh Cương đã hứa Nhìn anh cũng hết sức thành khẩn rai mới đồng ý Con cởi trần ra rồi quay lưng lại đây anh cương dạ một tiếng rồi làm theo ông dùng một cây bút lông đỏ vẽ lên người của cương một hình bùa nhìn rất là ngộ nhưng cũng rất đẹp ông vừa viết vừa đọc chú tiếng thái là tiếng ngôn ngữ của ông sau một hồi xiêm rai ra dấu cho anh vào bên trong lại phật anh cương có hơi bỡ ngỡ vì không ngờ lại dễ dàng như vậy ủa sao xong rồi hả chứ đội ta làm cái gì nữa Ừ, vậy dạ không <cười> Nhiều đó thôi Ta đã cấp cho con một âm binh Vào trong cái hình bùa lúc nãy Âm binh này sẽ giúp con che mắt gửi xem nhà Để cho họ thấy những điều tốt đẹp Ngày hôm sau đó Người ta tìm đến anh đặt cọc Và anh bán được nhà Thấy được tài của ông Từ đó về sau Anh Cương gọi luôn ông simray là sư phụ Bán được nhà Trả được nợ thì cũng dư chút ít Biết anh có tiền Thì gái không biết ở đâu cũng bu vô quá trời Hôm đó cũng tối muộn rồi Nhi lại nghe anh Cương gọi May là nó hay thức đêm Chứ mà ngủ sớm thì có ma mới bắt máy Trả nợ hết rồi Còn vấn đề gì không mà gọi cho em giờ này danh Cương Nhi lầu bầu Bên kia thì anh Cương cũng khẩn thiết Y như cái lần đang mắc nợ Nhi ơi chắc chắc anh chết Em làm ơn thỉnh sư phụ về giùm anh lần nữa được không Làm gì vậy anh Trời ơi anh khổ hết sức à Em mời sư phụ về đi rồi anh nói Alo uh, Mất sóng hả Alo nghe nói không nhỉ? Có gì mà thỉnh ta về gấp vậy Chưa đầy 30 giây Thì ông Sim Rai đã về tới Anh cương mừng lắm Sư phụ ơi Có con nhỏ này nó đi theo con hoài mà đuổi không được Ma nữ theo con hả? Được rồi Đợi ta, ta sẽ giúp con liền Ôi trời ơi Ma con không sợ Mà con sợ cái con nhỏ này nè Nó nghe con có tiền rồi Cứ theo vô nhà con ở luôn à Đối hoài không gì Bây giờ nó cứ đeo ôm hôn con hoài Con sợ quá sư phụ ơi. <cười> Để đó cho nó chơi đã đi trội chút làm Chồng Nhi nghe nói Thì tội nghiệp quá Nên cũng đỡ lời Ừ, giúp giùm nó đi ông ơi Nghe nó nói tội nghiệp quá. Nó giống ông à. Hờ, giống là giống sọ. Ủa chứ ông quên cái cô Tâm Thu hả? Mặt ông xiềm rai bỗng biến sắc đi. Th thôi đừng nhắc. Tao mắc cỡ lắm người mày. Điện thoại mở loa ngoài còn chưa tắt. Anh Cương cũng hội dồn. Ủa? Có cô Tâm nào vậy anh, anh Tuân? Thì cô Tâm cất nhà trên cái gò má được ông sim ra giúp cúng kiến Với bây giờ cho phép làm ăn á. Anh kể mày nghe. Cậu đó cậu để ý mềm sim ra hay sao đó mày. Cứ đội lên gặp hoài à. Mấy ông mấy cậu mỗi lần về sát vợ tao á, toàn hút thuốc uống trà chứ có ăn uống gì đâu. Mà cậu hết năng nỉ ăn cái này rồi cái kia. Thậm chí đút vô tới miệng luôn mà ông sim ra đâu có chịu. Bả riết làm ông trốn luôn đâu có dám về nữa. Tới giờ có công việc đi ngang qua nhà bác, lão biểu vợ lấy xe dọc qua đường khác à <cười> mà quỷ không sợ Mà lại đi sợ đàn bà Ông sim trai hai má đỏ bừng lên Cướp lại anh Tuân Thôi à Tao không làm nữa đó nghe Tụi bay nói hoài tao bỏ xác không về nữa luôn đó Mà tao không sợ Nhưng mà tao sợ con nhỏ đó Nó làm thì ghê quá Nó làm gì tao trai tơ hay gì Tao hơn 400 tuổi rồi Cỡ nó phải kêu tao bằng ông sơ ông cố rồi đó Từ trong điện thoại, phát ra tiếng của anh Cương Đó đó đó, sư phụ với con cùng cảnh ngộ mà, giúp con với Anh Tuân nói quả không sai Khách đến tìm ông sim Rai nhờ giúp, chỉ toàn là người đẹp thôi Ông sim Rai sợ tới mức, có lúc thỉnh cả buổi mà cũng không về Đợi khách đi rồi ông mới nhập xác Nghe anh Cương la ó trong điện thoại mà cũng thấy thương Khổ, ai bảo quan hệ trọng quá làm chi Cho bây giờ gái nói theo Nói thì nói vậy Ông Sim trai cũng không bỏ mặt anh Ông bước ra ngoài chậu ngải của mình Mà nói cái gì đó lầm trầm không nghe được Rồi quay trở vô Gọi lại cho anh Cương Bên kia anh Hí Hận nói <cười> Sư phụ hay quá Thầy làm sao mà nhỏ nó chạy thuốc à Ông kịp mang dạy luôn á <cười> Thầy đâu phải chỉ có cây hư danh đâu mậy Ông Sim trai là người Thái Nên nói gì ngải thì phải nói là một sở trường. Ông nuôi rất nhiều ngải Mỗi ngày ông đều mang nó ra chỗ riêng để mà xong Không cho ai thấy Chậu ngải này là do ông tìm kiếm những vong hồn trinh nữ chết trẻ Để sơn vô rồi sai đi làm việc Có lẽ cô kia gặp được nàng ngải quá đổi xinh đẹp Nên xấu hổ mà chạy về cũng nên Lại nói quen biết được thầy kỳ, Cũng là sau năm 2015 Thì cậu sim rai nói với cô Tám ở Bến Tre Là cậu hết duyên ở đây rồi Sau này lâu lâu đi ngang Cậu ghé thăm cô chứ không về thượng được nữa Trên đường khuya vắng, có một người thanh niên độ chừng 30 tuổi. Chở theo phía sau là một cô gái trẻ, rất là xinh đẹp. Người thanh niên đó chính là anh Tuấn, là một người chạy xe ôm. Hôm nay trời đã tối muộn, anh đậu xe ở góc ngã ba chờ khách, nhưng khá là ế ẩm. vừa định quay xe về nhà, thì phía xa có cô gái trẻ đang đi bộ tới. Con đường vắng vẻ không còn ai qua lại, cô gái thì đi một mình. Anh Tuấn biết cô này đang muốn kêu xe ôm, anh nhảy xuống xe cầm cái nón bảo hiểm mà gọi với Cô ơi cô, đi xe không cô? Trời cũng tối rồi, đi mình nguy hiểm lắm, để tôi chở cô đi nha, tôi lấy rẻ thôi Cô gái mặc bộ bà ba màu nâu, không giống như người bình thường hay mặc Thấy có vẻ lạ, nhưng vì trời cũng tối, không nhìn rõ, nên anh nghĩ cô này đi chùa nên mặc đồ lam thôi không nghĩ ngợi nhiều có khách là có tiền anh đưa cái nón bảo hiểm cho cô cho vừa đạp máy xe cô đi đâu vậy cô à, anh chở tôi lại gần ngã ba ủy ban xã là được à, cô không sao cô đợi đội cái nón vô đi cho tôi chạy từ chỗ anh tuấn đậu xe tới ủy ban xã chừng khoảng 3 cây số trên đoạn đường đi anh cố bắt chuyện cô nhã đâu sao tôi nhìn lạ nghe Bộ cô đi chùa về hả? Trễ quá vậy cô? Cô gái phía sau tay vịn vào hông tài xế Đúng nghĩa là xe ôm Nhưng vẫn im bặt không trả lời Thấy cô này lạ Anh Tuấn cố xây cái kiến chiếu hậu xe Để nhìn cho kỹ hơn Cô gái có nước da trắng nõn nạ gương mặt rất là xinh đẹp Nhưng có hơi xanh sao Nghĩ chắc rằng người ta ngại Nên anh cũng thôi không hỏi nữa Hai bên đường vắng lặng Chỉ còn tiếng gió thổi rào rào trên những ngọn cây Những trụ đèn đường hiu hắt Cứ cách xa một quảng mới có một cây Cái bóng đơn chiếc của anh Và chiếc xe máy cũ cứ ẩn hiện Trồi theo từng ngọn đèn Chạy tới chỗ mà khách yêu cầu Anh Tuấn thắng xe lại Cô gái cũng bước xuống xe Nhưng thay vì trả tiền Thì cô này bỏ đi một nước Anh Tuấn liền gọi với theo à, Cô ơi tr Trả tiền Cô quên trả tiền rồi tuy nghe gọi nhưng cô này vẫn không hề quay đầu tức mình anh tuấn lột cái nón bảo hiểm rồi đuổi theo cô ơi trả tiền lúc này cô gái mới chịu đứng lại cô hỏi bao nhiêu tiền ờ hai ngàn giọng cô nhẹ nhàng như gió làm cho anh tuấn cũng nguôi cơn bực nhưng tới khi cô gái trả tiền thì anh lại nổi máu điên lên tiền đâu mà cô không trả Cô trả tôi nắm lưỡi lam gì? Cô trả về đồ tiền đâu tôi nuôi vợ con tôi cô? Cô này không thèm nghe anh Tuấn nói gì Mà trực tiếp quay đi Anh không nhìn nữa Vứt cái nắm lưỡi lam trong tay xuống đất Tiến tới một bước chộp lấy vai cô Cô xoay lại một lần nữa Thì trước mặt anh Tuấn Không còn là cô gái xinh đẹp lúc đầu Mà là một gương mặt sám quét, to như cái thúng Trên miệng mọc ra bốn cái trăng nành Cái thì quặp lên Cái thì quặp xuống Con nữ quỷ nhe hàm trang gớm ghét của nó ra Mà trả lời Ê... Em không có tiền Anh Tuấn sợ tới mặt mày tím tái đi Mắt anh đứng trọng luôn Con nữ quỷ gương mặt tái xanh Hai mắt thì lồi ra ngoài Trong mắt của nó đỏ lợm Trên cổ còn có một vết dây hằn sâu vào trong Lộ cả xương thịt ra Anh không dám đòi tiền nữa Mà quay lưng bước đi Chân anh từng bước nặng trịch Như muốn khủy xuống vậy Lê từng bước khó nhọc Anh leo lên xe Rồi rồ ga phóng đi thẳng Trái tim trong lòng ngực chỉ trực chờ nhảy ra ngoài Nhưng anh Tuấn giận cố Chạy ra được một khúc nhà dân Anh Tuấn bình tĩnh hơn Anh đậu xe vô rồi lấy điếu thuốc ra Hút cho bình tâm trở lại Quay về nhà Anh hé cửa sau Rồi rửa chân chui luôn vào mùng không cần tắm chị vợ anh Tuấn thấy chồng đi làm về không tắm thì quát lên nè sao không tắm rửa cho sạch sẽ hôi hám về sao mà ngủ được anh Tuấn lấy mền trùm lên đầu không trả lời nhìn chồng như đang bệnh chị vợ mới vội dở mền lên xem anh Tuấn lại chả mồ hôi ướt đến cả áo Chị đưa tay sờ lên trán thì đầu của anh nóng hổi thôi Biết là chồng bị bệnh Nên chị thức suốt đêm đắp nước cho anh Nửa đêm vì quá buồn ngủ Chị cũng chợt mắt được một lúc Thì nghe tiếng của chồng Cô, cô ơi Trả tiền, trả tiền xe cô ơi Suốt đêm anh cứ mê sảng Rồi nói toàn những gì không đầu không đuôi Sáng hôm sau khi tỉnh táo hơn Thì anh vẫn cứ lầm lì Không nói không cười như lúc trước nữa Kể từ đó anh bỏ luôn cái nghề xe ôm Suốt ngày nằm tru trú trong nhà Trước đây anh là một người rất hiền lành và yêu thương vợ con Nhưng từ cái dạo gặp ma đến vợ Anh thay đổi hẳn đi Biến làm, tham ăn Hay quát tháo vợ con vô cớ Bữa đó sau khi ăn cơm chiều Anh leo lên võng nằm đu toàn ten Rồi ngủ tiếp đi Đã lâu rồi anh không còn ngủ với vợ Mà văn võng ngủ ở ngoài hiên. Nửa đêm con trăn đã lên tới ngọn cây trăm bầu mấy con mũi liên tục vo ve trên đầu nằm của anh tuấn anh vẫn ngủ mê man trên môi còn nở ra một nụ cười anh đang mơ một giấc mơ rất đẹp một đôi nam nữ đang ung dung dạo quanh trên con đường trên chiếc xe máy cũ con đường dài tít mắt nhìn một bên là hàng cây sao đang mùa qua rụng bên còn lại là con kinh nước trong vắt cô gái trẻ mang gương mặt xinh xắn Của tuổi đời đôi mươi Đang vòng tay ôm chặt lấy người yêu Cô cất tiếng nhẹ nhàng hỏi Bên cạnh nhau lâu như vậy rồi Anh có muốn cưới em không? Anh đặt một tay lên tay cô Vỗ nhẹ nhẹ Giọng nói của anh là giọng nói ấm áp Của những người đang yêu <cười> Có Anh muốn lấy em Nhưng bây giờ anh đã có vợ với có con rồi Em có còn đồng ý bên cạnh anh hay không? Em mãi mãi em bên cạnh Để yêu thương anh Nếu như không làm vợ anh Em thề không lấy ai cả Ngọn gió mát trượi táp vào mặt Thật là sảng khoái Tuấn hy vọng mình mãi mãi chìm trong giấc mơ Anh không cần thế giới thực Đầy những ưu tư ngoài kia nè Ừ Anh yêu em Nè anh Tuấn Anh Tuấn Hà nói gì vậy Bộ anh bị mê sảng hả Dậy đi anh Chị Tuấn một tay, lây lây cái đầu giỏng Một tay thì lắc lắc vai anh Anh Tuấn trở mình một cái Rồi ngồi bật dậy Nhìn thấy vợ, anh tắt hẳn nụ cười Anh nạt Mày làm cái gì mà phá giấc của tao Mày có biết tao đang mơ đẹp hay không hả ha? Bị chồng mắng Chị út ức trả lời Em kêu anh mấy lần rồi mà anh không nghe Anh ba điện em á Kêu nhà anh có con bò đang đẻ Nhờ anh qua đỡ phụ Anh đi quên bệnh đi Tao không có đi đâu hết á Mày muốn phụ, muốn giúp gì á Thì mày đi một mình đi Còn mày vợ biến khỏi mắt tao, mau Anh nạt một tiếng rõ hơn Là mấy bà cô đang đi chợ ngang đầu ngõ Cũng hiếu kỳ mà ngó vô xem Chị Tuấn mắc cỡ quá Nên thôi không nói nữa Để anh muốn làm cái gì thì làm Mấy tháng nay anh cứ như vậy suốt Chị còn lạ cái gì Ban ngày thì hùng hổ với vợ Ban đêm thì chị Trình thấy Chồng trùm cái giọng lại Rồi nói cười cái gì đó Mà không biết nói với ai Thấy thể lực của chồng càng ngày càng sa sút Anh ăn uống không còn được ngon miệng Từ một người đàn ông vạm vỡ 65kg Bây giờ sau một tháng Chỉ còn lại chừng hơn 50kg cứ mặt anh teo tốt Càng ngày càng lộ rõ hai xương bên gò má Chị Tuấn không còn muốn đợi chờ lâu hơn nữa Sáng hôm đó, chị Tuấn dùng lời lẽ chịu dàng nhất để nói chuyện dành. Anh Tuấn à, em có người quen với Hòa Khánh á. Mày em đi mình không được, hay là anh chở giùm em xuống đó được không? Không thèm suy nghĩ nhiều, anh Tuấn trả lời ngay. Ai đâu thì đi, tôi không có liên quan, đừng kêu tôi chở. Thôi mà anh, em xuống đó lấy thuốc cho thằng nhỏ nhà mình mà. Em không có bằng lái, chạy mình cũng thấy ghi ghi. Anh đưa dùm em xuống đó đi chắc có chút xíu về liền hả? Nhanh! nghe lấy thuốc cho con, giống là một người cha, nên sau mấy lượt năng nỉ thì anh cũng đồng ý. Hai vợ chồng leo lên xe máy chạy một quãng khá xa, thì chị Tuấn chỉ cho anh trẻ vào trong một cái am thợ, đó là am thầy kỵ. Dừng xe chị bước xuống, định vào bên trong, thì anh Tuấn cận lại. anh đứng ngấp nghé ngoài sân thấy vậy chị tuấn dục sao anh không vô đi đi, đi với em đi chị bấu chỗ cánh tay chồng mà kéo mạnh anh tuấn hất mạnh tay chị ra mày lừa tao phải không em lừa gì vô bốc thuốc cho con mà anh Lườm chị một cái anh quát cặn lớn hơn mày muốn tao đi thầy phải không tao không đi rồi anh dùng giằng bỏ về Chị níu chiếc xe lại, cố khuyên anh. Đã tới rồi thì vô đi anh, em lại anh mà. Vô, vô cho thầy coi rồi tính đã. À, nghe anh. Có lẽ chút nhân tính của anh còn sót lại, đang dần trỗi lên. Anh không đi nữa, mà đứng nguyên một chỗ. Thấy chồng không còn phản ứng gắt cao, chị tiếp tục này. Vô coi một chút rồi mình về, nha anh. Chị đá cái chống xe, tay dắt tay chồng. Mặt anh Tuấn thì cứ ngờ nghệch không hiểu gì. Dạo bên trong thắp hương, rồi chị đi thẳng vào trong chánh điện. Anh Tuấn thì chỉ biết đi theo, lớn ngớ chẳng biết làm gì. Thầy kệ thấy có người tới, thì bước ra xem. Rồi nhìn thấy là thầy biết có chuyện. Hai vợ chồng Nhi chuyến này ở am thầy tới nửa tháng, nên cái lúc anh Tuấn đến nơi, thì cũng có nó ở đó. Thầy mời cả hai vào trong. như nhìn anh Tuấn rồi hỏi. Cậu này làm gì Mà để trong con quỷ nữ nó theo như vậy Nghe nói chồng mình bị quỷ theo Chị tròn mắt Trong lòng sợ lắm Con không biết sự tình như thế nào nữa Nhưng mà từ lúc chồng con gặp ma Thì tính tình thay đổi Với hay nói chuyện một mình lắm thầy Con cũng nghĩ chồng con bị dông theo Nhưng mà không nghĩ là một dông quỷ Vậy chồng con có sao không thầy Lúc bấy giờ Cậu phát về xác của chị Rồi tiếp lại Khoan nói đến dòng quỷ đó Trước tiên phải xem dòng nam ở bên kia nói cái gì đã Nhìn vào khoảng không phía sau lưng anh Tuấn Nhi gọi Ông còn đứng đó làm gì Dạo đi rồi nói chuyện Anh Tuấn ngồi đối diện với cậu Sau khi lệnh cho vong đầu tiên nhập vô nói chuyện Dạo một ông già vang lên Ông kêu tôi làm gì Tôi là chú sáu nó, tôi đi theo nó có gì đâu. Ông đã là ma rồi, sao ông không đi tu, hoặc là đi đầu thai làm kiếp khác, cứ bám riết theo người ta mãi như vậy hay sao? Tự nhiên kêu tôi đi làm gì? Tôi muốn ở nhà, ở nhà vui hơn. Tôi không có đi đâu hết, á ông đừng có nói mắt ông. Ông đừng nghĩ vậy, ông nhìn lại thân xác của cháu ông kia kìa. Anh ta gầy tốt như vậy Là do âm thịnh dương suy Người âm mà cứ theo bên cạnh suốt Là ảnh hưởng tới sức khỏe của người dương. Ông không thương cháu mình hay sao Hay là ông theo tôi đi tu đi Đi tu rồi sẽ không còn quán niệm Không còn phải sợ lạc vào ngã quỷ nữa mà Anh Tuấn bắt đầu trúc trích khóc Ông nói với cậu phát. Tôi biết chứ ông Tôi biết làm vậy là hại cháu tôi Nhưng mà bên cạnh nó còn một con quỷ có phép rất là dữ Tôi chỉ là một hồn ma bình thường Không thể bảo vệ được cho thằng Tuấn Nếu mà ông trục được con quỷ đô trà đó, Thì tôi xin theo ông Cậu phát gật đầu Ờ Tôi biết là trong người anh này Còn có một trong quỷ nữa Tôi hứa là sẽ giúp ông Giúp cho nam này Tôi còn sẽ cho ông mỗi tháng về thăm nhà một lần nữa Ông chịu chứ Ông già không trả lời Chỉ cúi mặt Có lẽ ông ta còn vương vấn lắm Chưa muốn rời đi Thầy kề cũng khuyên Ông nên nghe theo lời ông phát đi Ông ấy nói rất là đúng đó Lưu lại nhân gian lâu không hề tốt Nếu ông muốn kiếp sau lại làm người Thì hãy tranh thủ thời gian sớm đi đầu thai chuyển kiếp Còn không thì hãy theo ông ấy đi tu tập Tâm nguyện còn lại của ông Tôi và ông phát sẽ thay ông hoàn thành Dòng Linh gật đầu Cậu lấy một bó nhang Vẽ một lá bùa bằng khối Rồi thổi vào mặt anh Tuấn Anh xỉu đi Chưa đầy một phút sau Anh lại bật dậy tiếp Lần này hai mắt của anh đỏ trực lên Vằn lên những tia máu ở bên trong Giọng nói không còn ồm ồm nữa Mà chuyển sang giọng một người phụ nữ Rất trong trẻo và ẻo lã Anh Tuấn hơi cúi mặt ánh mắt liếc nhìn về phía cậu phát cậu phát hỏi cô theo sát người nam này là cô muốn gì cô nói đi ông muốn đánh tôi hả tôi là quỷ không giống như ông già kia đâu tôi coi ông làm gì được cậu phát lắc đầu cậu nói ngọt bất cứ vong linh nào gặp cậu cậu đều rất ngọt ngào ân cần Ở đây không ai bắt ép hay đánh đập gì cô Tôi chỉ muốn giúp cô thoát khỏi kiếp làm quỷ Tôi nhìn ra và biết được Cô chết rất thảm thiết Chết trong tủ nhục đau khổ Lại còn bị gia đình của mình ếm nữa Chỉ sợ cô dậy phá Có phải không? Nữ quỷ trong xác của anh Tuấn Không còn nhìn cậu nữa Mà cô ta cúi cầm mặt xuống không trả lời Người ta nhìn thấy những giọt nước mắt đã bắt đầu lả chả chơi trên đôi tay của anh Tuấn. Giông quỷ nghẹn hào nói: phải, tôi nó hãm hiếp tôi, còn cha mẹ tôi thì hắc khụi. Tôi tuổi thân quá nên tắt cổ chết trên cây chuối, không đi đầu thai được. Cô gái này cũng thật là tội nghiệp. Sau khi bị bọn cầm thú đó hãm hiếp, thì quá đổi đau khổ mà tự dẫn chết đi. Vì tự sát là tội lớn Nên cô vẫn mắc nghiệp mà không thể đi siêu thoát được lang thang vất dưỡng không biết đi đâu Chịu đói chịu lạnh Cô lần về nhà lục cơm ăn Cứ hệ mỗi lần về Thì đồ ăn ở nhà đều thiêu thúi hết đi Ông bà nhà rất sợ Biết nhà có ma Nhưng không biết đó là ai Mãi cho tới khi càng lúc càng nhiều thêm Những lời đồn đoán về cô con gái xấu số của họ Vào ban đêm Hãy ai đi ngang qua chỗ cây dúi Nơi cô tự tử Đều nhìn thấy cô ngồi vắt vẻo ở trên đó Có khi thì nhảy ra hù dọa Mọi người ai cũng muốn né Cái cây dúi đó ra Càng xa càng tốt Sau nhiều lần nắng đo Ông bà quyết định mời thầy Lần đó ông bà mời về Một ông thầy Pháp rất là cao tay Tuy giỏi Nhưng ông thầy này lại không nói tình lý Mà dùng biện pháp mạnh để trị Lúc này cô gái đã hóa quỷ Vì không muốn cô hiện lên phá nữa Ông quyết định trấn luôn cô lại bên trong mộ Ông dùng một cây đũa bếp xới cơm Vẽ bùa vào trên đó Rồi cắm vào trên mộ Kể từ đó cô không còn ra được nữa Đến khi ông thầy Pháp Năm xưa chết đi Trấn yểm cũng không còn hiệu lực Cô mới có thể thoát ra Trong lần gặp anh Tuấn vào đêm hôm đó Do thấy anh hợp Nên cô gái quyết định đi theo Suốt thời gian này, hai người họ một âm một dương Liến ái yêu thương nhau lắm Mỗi đêm anh đều mơ thấy một cô gái xinh đẹp đi chơi với anh Cho dần dần anh cũng có cảm tình Đó là lý do tại sao anh lại hờ hững và cao có khi nói chuyện với vợ mình Trong một thời gian dài, dòng quỷ luôn điều khiển tâm trí của anh Làm anh trở nên thay đổi Hôm nay khi biết chị Tuấn muốn đưa anh đi thầy Phong quỷ đã khiến cho anh luôn nặng nặc từ chối, nhưng vì thấy uy của các thần phật bên trong, nên nó lại không dám. Nhờ vậy mà anh mới chịu vô. Này đến khi gặp được Cậu Phát, Phong quỷ đã có tình cảm sâu đậm, không nở rời xa anh tuấn. Cậu Phát dùng lời lẽ dịu nhẹ, phân rõ đúng sai, thì cô gái khóc lóc. Nhưng có lẽ đã qua hơn 100 năm dứt dưỡng, quỷ nữ đã không còn muốn lưu lại trần gian. Lại gặp một người hiểu đạo lý như cậu Cô đồng ý đi tu tập Cậu lại lấy nhang Làm y như cái cách Cậu vừa làm cho chú sáo của anh Tuấn Nhưng vong quỷ không xuất ra được Trên người anh Tuấn nổ lên một cục thịt to Như cái bánh cam Nó cứ chạy quanh Chạy lại khắp người của anh Quỷ nữ kêu khóc Ông ơi tôi không ra được Ở đây quá lâu tôi đã hòa vào máu rồi Ông giúp tôi đi ông Cậu Phát lấy ra một con dao lam Rạch một đường trên cục thịt Rồi nặng máu ra Quỷ nữ thoát ra được. Từ đó anh Tuấn khỏi bệnh Nhưng anh cũng theo thầy kệ mà tu tập Quý thính giả dường nghe xong tập 3